Nhưng bây giờ nhận được thông báo mới biết người Lâm Hàn muốn đối phó hoàn toàn không phải tất cả thế lực vùng xám thiên kinh mà chỉ muốn đối phó ba nhà quý tộc, họ liền có chút dao động. Tuy rằng với những cao thủ còn lại của tất cả thế lực vùng xám thiên kinh, nếu có thể đồng tâm hiệp lực với ba nhà quý tộc đối phó Lâm Hàn sẽ chiếm ưu thế khá lớn về số lượng, mặc dù thực lực cá nhân của các cao thủ phe Lâm Hàn và nhà họ tiêu hầu hết khá mạnh. Nhưng trong lúc đánh tập thể, tranh lệch thực lực cá nhân cũng sẽ bị giảm, hơn nữa phe họ chiếm ưu thế về nhân số, vẫn có cơ hội thắng không nhỏ. Nhưng sau khi thắng thì sao? Thiệt hại bên phe họ chắc chắn sẽ không nhỏ, thậm chí sẽ rất lớn, suy cho cùng phe Lâm Hàn và nhà họ tiêu cũng có gần 500 cao thủ được đào tạo bài bản, và lại hơn một nửa trong số đó đều là cao thủ tinh anh, võ công cao cường. Thậm chí có khả năng tất cả cao thủ vùng xám thiên kinh có thể không phải là đối thủ của Lâm Hàn và nhà họ tiêu. Lần trước hai nhà quý tộc chiếm ưu thế sức mạnh tuyệt đối vẫn thua khi đối mặt với Lâm Hàn nhà họ tiêu, đủ để thấy năng lực đáng sợ của Lâm Hàn. Nơi nào có Lâm Hàn, nơi đó sẽ tràn ngập biến cố. Trước khi có kết quả, ai cũng không nói chắc được. Chưa kể bây giờ những gia chủ như họ đã nhận được cuộc gọi từ nhân viên nhà họ tiêu và biết được thông báo của anh, dù cho họ vẫn một mực phái hết các cao thủ có sức chiến đấu còn lại của gia tộc để dốc toàn lực giúp ba nhà quý tộc đối phó Lâm Hàn. Nhưng những thế lực khác thì khó nói. Chỉ khi một số thế lực chọn cách thỏa hiệp rút khỏi chuyện này và không can thiệp nữa thì sức mạnh của họ sẽ bị giảm. Vốn dĩ đã không có phần thắng tuyệt đối và nguy hiểm nhất định khi đối đầu với nhiều cao thù tinh anh của Lâm Hàn và nhà họ tiêu, sức mạnh phe họ còn giảm thì càng khó nói hơn nữa. Đặc biệt là dựa theo lời của những nhân viên nhà họ tiêu này, nếu bây giờ rút lui, chẳng những họ không bị Lâm Hàn truy cứu mà còn có thể nhận được đôi chút lợi ích từ hội nghị quý tộc thiên kinh sắp tới. Cách này không chỉ tốt cho họ mà còn đạt được lợi ích, sao có thể không khiến người ta dao động chứ? Về tính xác thực trong lời nói của Lâm Hàn, gia chủ của những thế lực này khá là tin tưởng. Mặc dù họ chưa tiếp xúc nhiều với Lâm Hàn và cũng không hiểu nhiều về anh, nhưng theo một số chuyện trước đó, Lâm Hàn vẫn tương đối đáng tin cậy, từ thái độ của anh với nhà họ tiêu cũng có thể thấy được rất nhiều. Lần này rõ ràng nhà họ tiêu không có nhiều sức mạnh. Cũng không thể đưa ra nhiều cao thù tinh anh, bản thân Lâm Hàn đã có đủ sức mạnh nhưng vẫn chọn liên minh với nhà họ tiêu cùng nhau tiến hành kế hoạch lần này, đủ để thấy được sự nghĩa khí của anh. Nhất thời càng lúc càng nhiều thế lực nhỏ vùng xám thiên kinh đều dần dần dao động, chọn cách thỏa hiệp và đứng về phe Lâm Hàn, rút khỏi chuyện này không can thiệp nữa. Mặc dù nhìn như họ rút lui không nhúng tay vào chuyện này, nhưng trên thực tế không giúp ba nhà quý tộc chính là đang giúp Lâm Hàn. Đứng về phe anh Trung Quy Lâm Hàn và nhà họ tiêu vốn đã có chênh lệch rất lớn về sức mạnh với ba nhà quý tộc.